Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tay của người giấy kéo đường màu đen lên trên cổ của nó. Hai ngón tay thì kẹp lại như muốn cắt cho ngắn. Cuối cùng đâm vào đầu của ngón tay. Một giọt máu đỏ tươi bỗng rơi nhỏ ở trên người giấy. Trung ngơ ngác nhìn thủ pháp lưu loát của anh. Trông không giống như là mấy phim thầy bùa ở trên mạng mà anh vẫn thường hay xem. Mình chỉ liếc mắt cười cười với cả cậu. Đợi máu tươi đến giữa chán của người giấy rồi mới đưa cho Trung. Cầm lấy. Nó có thể giúp cậu chắn được tai họa một lần đấy. Trung nhận lấy theo bản năng. Lại đẩy trở về. Không được. Tôi vẫn còn ba mạng, Nhưng anh chỉ có hai thôi. Nếu chắn tai họa được thì anh nên dùng nó mới đúng. Mình đáp. Ờ, với tôi thì vô dụng. Nó hấp thụ máu tôi rồi. Chỉ có thể là giúp cậu chắn được mà thôi. Ý của anh là sao? Trung nóng nảy, cậu không thể hiểu được. Máu của anh thay tôi chắn tai, Chẳng lẽ lại dùng mạng của anh thay tôi chắn hay sao? Minh không nói lời nào, chỉ cười rồi lắc đầu. Trung khó thở, muốn xé nát người giấy ra. Lại nhớ máu của Minh cũng đã thấm vào. Không biết xé một cái thì có bị gì hay không? Anh chỉ còn hai mạng nữa thôi. Anh lấy gì thay tôi chắn cơ chứ? Minh vẫn mỉm cười. Một hồi sau... Mình nghe thấy anh nói, tôi chỉ muốn cậu bình an không gặp chuyện gì mà thôi. Trung liếc mắt, mặt càng nóng hơn. minh không có nói nữa, quay qua đi vào hành nguyệt dài. Trung hết cách, chỉ đành cất người giấy vào bên trong, nhanh chóng đuổi theo. Hành nguyệt quả thực là rất rộng, trên tấm thảm nhung có dính đầy cho bụi, dẫm lên như không nghe thấy tiếng động gì cả. Bên trái của hành nguyệt là phòng, còn bên phải thì có rất nhiều cửa sổ trên pha lê dán đầy phù lục màu vàng gió hành nguyệt thì cứ thổi vù vù chữ màu nâu đỏ trên phù lục vặn vẹo như là sống lại với vô số tiếng lách cách của các vong linh đang đập mạnh vào tấm cửa ý đồ phá tan cái lồng giam của những con ác quỷ màu của căn phòng thứ nhất có tông khá trầm trên đó còn vẽ vời những cái hình ảnh trông rất là quỷ dị lúc đi ngang qua Có thể nghe thấy những âm thanh răng rắc vang lên. Trung đưa sát tai để nghe thử. Những tiếng động ngược lại biến mất. Cậu không dám động đậy. Định quay nói chuyện với cả Minh, Đã thấy đối phương đẩy căn phòng thứ hai. Rồi nhẹ nhàng bước vào. Tiếng kéo kẹt lại tự động vang lên. Trung vội vã đuổi theo. Căn phòng thứ hai trông rất là rực rỡ. Trên tường vẽ một cách cầu vồng. Bên dưới là một con heo đất nhỏ ngơ ngác ôm dưa hấu nhìn khách đến đẩy cửa tiến vào bên trong. Hai cái đèn ngôi sao treo ở trên cao đang lấp lánh tỏa sáng, thong thả xoay xoay mấy vòng. Đây là một căn phòng trẻ em. Bên trong có đầy đủ các loại đồ chơi. Bên kia là ô tô mô phỏng, máy vận chứng, hộp đồ chơi trái cây giả, rất rất nhiều thứ để lung tung khắp phòng như một khu vui chơi nho nhỏ. Một góc khác thì đựng đầy những trái banh đủ sắc màu bao phủ xung quanh chiếc cầu trượt con voi. Trung nhìn quanh, cảm thấy có phần hơi lạ. Ờ, đây, đây là phòng đồ chơi của Hoàng Minh Tú hay sao? Minh thấp giọng. Ờ, có lẽ là vậy đấy. Trung nghe không rõ anh nói gì. Lúc tiến vào thì chú ý tới cánh cửa vòm ở trên tường. Nó thông với cả căn phòng thứ nhất. Cánh cửa vòm có một cái lỗ nhỏ cỡ ngón tay. Bên trong thì tối đen như mực. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Trung nhìn nhìn vào vòm cửa. Cứ có cảm giác ai đó đang nhìn trộm mình sang bên này. Cậu không dám tới gần, lập tức chuyển ánh mắt, nhanh chóng đi đến chỗ của mình. Mình từ cái hộp đồ chơi lấy ra mấy quyển tập tranh lật lật ra xem. Thấy Trung tiến lại thì cũng thuận tay đưa cho cậu một quyển. đây, hey, coi cái này đi. Trên tấm bìa là một con vịt đang đứng ở trên trái banh chung mở ra mới biết đây chính là tập tranh vẽ mà mấy đứa trẻ hay dùng. Qua loa lật lật, tuy nét bút còn thô ráp, đơn sơ, nhưng vẽ thì rất đầy đủ chi tiết. Trang thứ nhất, màu sắc rực rỡ, là một bức tranh gia đình, người đàn ông bụng to, người phụ nữ gầy như là que trúc. Nắm tay của hai đứa trẻ giống nhau y hệt, miệng bốn người đều được vẽ bằng bút lông đồ chơi màu đỏ nhìn như là đang há cái mồm to đầy máu. Chặng thứ hai thì vẽ một căn nhà, mặt trời ấm áp mỉm cười, mây trắng thì bồng bềnh. Bên trong họ trồng đủ loại các loại hoa hình thù kỳ quái. Các nét nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net